Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Biết đại biểu là cho cái gì Chính là hôn lễ trước thời gian sẽ cử hành Thầm Tiêu Dương trước lúc đính hôn Tự nhiên hướng tới cô cầu hôn Hy vọng sớm một chút có thể thành lập danh phận lộc ấy điều kiện của cô là có thể đính hôn Một năm sau sẽ cử hành lễ cưới Anh đã đồng ý Nhưng bây giờ không thể nào nuốt lời Chị cùng với anh trẻ Nhưng đã đính hôn một năm rưỡi sau mới kết hôn Cô không khỏi xa xử Thẩm Đại Lão nằm viện, năm ngày sau xuất viện, cha mẹ cô ít nhiều cũng hướng tới cô nói ra một chút áp lực. Thẩm Thiếu Dương thân là người đàn ông duy nhất của Thẩm gia, ngộ ý là hy vọng cô phải hiểu được và thông cảm cho vị hôn phô. Khi đó điệp ý vẫn còn học đại học, cơ nhiên phải chờ đến tốt nghiệp mới có thể kết hôn. Thầm Thiếu Dương dùng ánh mắt nhu tình nhìn thẳng vào đáy lòng cổ cô. Phượng Hề à, gả cho anh rất là khó khăn sao? Anh cũng không phải là người bình thường nha. Gà đi vào... Tiền áo không phải là quê dạo gồm muối mà chính là tiền bạc danh tiếng đó. Em cũng không phải là một cô gái nhỏ. Đột nhiên cả vào hào môn. Cần gì tâm tình lo lắng, phải đối mặt chứ. Thẩm Thiếu Dương với vẻ mặt đương nhiên nói tiếp. Làm vợ của anh có lẽ sẽ không dễ dàng. Nhưng anh tin tưởng em sẽ không thành vấn đề đi. Anh nói như vậy can bản là không để cho em có cơ hội cự tuyệt thôi. Đó là điều đương nhiên. Bị em cự tuyệt thì lòng tự tôn của anh sẽ bị thương. Sẽ tìm ai để mà phụ bồi đây cơ chứ. Người đàn ông lý trí, ngẫu nhiên đùa bỡn một chút vô lại ngược lại khiến phụ nữ cảm thấy thật là đáng yêu. Thôi được rồi, kết hôn liền kết hôn, chỉ là anh phải đồng ý với em một điều kiện. Lại nữa rồi, thẩm tiêu dương cảm thấy thật là bất đắc sĩ. Phượng Hề à, anh vui với việc làm quân tử để giữ chữ tín, bất đắc sĩ anh ở phía trên còn có ông nội. Có lúc thật sự cũng không phải là do anh làm chủ, cho nên em ngàn vạn đừng nói lên điều kiện. Mà anh không có cách nào hứa hẹn cả Anh không muốn về sau nghe được em mắng Anh chính là tên đại lừa gạt nha Nghe anh nói cô thoáng thất thần Chúng ta đều còn trẻ tuổi Tình cảm cũng chưa nói là thắm thiết. Có thể chờ hay không Đã hai năm sau Rồi mới thảo luận tới trọng trách đảm đương sinh đớ nhỏ Ông nội anh liền có loại chuyện này cũng can thiệp vào sao Sẽ không can thiệp mới là lạ đó Nếu không có vội vã muốn ôm chất chay, Thẩm đại lão Làm sao còn cần giả bộ bệnh đây Thầm Tiểu Dương thật sự rất là rõ ràng Lấy lui làm tiếng cười nhạt nói Vợng hề à Thẳng thắn nói cho em biết rằng Ông nội bức anh trước thời gian muốn kết hôn Trong lòng anh thật ra không hề kháng cự Tại sao chứ Anh khát vọng cùng với em trải qua cuộc sống vợ chồng Buổi tối có thể cùng ngủ một chỗ Nhưng anh cũng không khát vọng làm cha Cười nhìn bộ dáng đỏ mặt của cô Anh bình tâm tính ký nói tiếp Anh đồng ý với em Trở vì chính em khát vọng muốn làm mẹ Nếu không, anh sẽ không cần yêu cầu em phải mang thai. Cô gái nhỏ ngốc nghếch Người em phải gà chính là thiếu đồng của tập đoàn Đế Khánh. Bên cạnh em ba sáu cô bảy gì chú thím, tự nhiên vì vậy sẽ gây áp lực cho em. Không ngừng cô suý em sớm sinh hạ, con trai hay con gái cũng tốt để mà củng cố địa vị đi. Thẩm Tiêu Dương vui lòng làm người tốt lạnh nói tiếp một câu. Anh sẽ không rất muốn làm cha, cho nên sẽ không ép em mang thai. Về đêm này anh có thể khẳng định đồng ý với em. Phương hề có một lại quản giác không vui. Anh không có khát vọng có đứa nhỏ của chính mình sao? Cô hỏi. Anh một bộ không đành lòng với giọng điệu có một chút thất vọng. Từ giờ trở đi thì có thể nghĩ muốn chứ? Vì sao anh lại không khát vọng làm cha? Theo lẽ thường mà nói, anh tuổi nhỏ cha mẹ đều mất đi, rất muốn sớm kết hôn tạo thành một gia đình bình thường. Như thế nào là không hi vọng sớm một chút có đứa nhỏ đây? vợ hề cho là chính mình, tân phải hào hết lời để thuyết phục anh. Tình cảm vợ chồng chưa thành thục không nên sớm quá sinh con trong thời gian hưởng thụ thế giới của hai người trong học tập khai thông đỡ phải kết quả toàn bộ đều là công tốt thầm thiếu dương bình tình thật sâu nói anh chịu cố điệp y nhiều năm như vậy em nói là em thay cha cũng không phải là sai biệt lắm chưa bảo không thể mắng chị ấy hung chị ấy sai bảo chị ấy làm cha nên làm như thế nào anh cũng không sai biệt hết thầy cho tới bây giờ anh vẫn luôn đối với chị ấy là không yên lòng Đây không phải là cảm giác của người làm cha Thì là cái gì đây cơ chứ Sự khác biệt ở chỗ Là anh sẽ không yêu cầu chị ấy hồi báo lại Chị cầu bò ra Không cầu hồi báo Cha mẹ tốt nhất cũng chỉ là như thế Phương Hề trọn trăn mắt Cô chưa bao giờ biết Anh thật là lấy tấm lòng của người làm cha Mà đi nương chiều điệp y Nhiều lắm chỉ cảm thấy có phần nghi hoặc mà thôi. Anh lại vẫn về hướng với cô Mà mỉm cười nói tiếp Cho nên em có thể yên tâm đi Anh tuyệt đối là người chồng tốt, sẽ không ép buộc vợ mình mang thai. Điều kiện đàm thoại rồi, chúng ta hãy kết hôn đi. Nâng lên chiếc nhẫn kim cương lớn, anh hướng tới ngón tay áp út của cô đeo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc